Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Với công trống Thường tử tuyển con biết rõ rằng mình đang trôn chạy hay không? Nếu không nàng tại sao lại liền vì một cái điều khiển tivi mà cầm không vững, trợ mắt nhìn nó tuột xuống rơi vỡ ở trên mặt đất chứ? Tại sao phải như vậy? Là bởi vì nàng sao? Có phải dù như thế nào tự nói với mình? Ép mình nghĩ rằng người nam nhân kia không phải là vì nàng làm như vậy. hắn sẽ không vì nàng mà tự hủy tiền đồ đến mức như thế này. Nhưng là nỗi tâm còn nàng lại có một thâm anh nói cho nàng biết. Đúng là như thế, là vì thương tử tuyển đó. Chỉ là vì cô quá yếu mềm ích kỳ là cô đã phá hủy anh ấy. Cô cười nhiên cười như vậy mà đem anh ấy phá hủy. Mặt ướt đẫm, nàng đưa tay thì phát hiện ra mình đang khóc. Một khắc kia nàng có thể nghĩ tới là xông vào phòng mình thay quần áo, sau đó sẽ tiến ra cửa. Nhưng không biết vì sao, nàng chính là không biết anh sẽ đi nơi nào. Nàng nhất định sẽ biết anh ta ở nơi nào sao cửa chính được mở ra, hai nam nhân kia đang chuẩn bị ra mở cửa đó chính là kỳ ngôn cùng với tiến giả. còn muốn đi nơi nào chứ? kỳ ngôn nhìn về mặt tới nhật của nàng mà cau mày hỏi. mình có việc, mình cần phải đi ra ngoài một lát. không nghĩ tới sẽ bắt gặp bọn họ. thường tự tuyền theo bản năng bắt đầu liền né tránh. ánh mắt của nàng le lên cũng không trốn được ánh mắt của bọn họ. tiến giả nhàn nhạt, nhạt cấp tiếng hỏi. là muốn đi tìm anh ta sao? Quả nhiên chuyện này không ai là con mét, nàng không muốn nói dối nữa nên hít thở sâu một hơi. Ừ, cậu không được đi. Kỳ ngôn giọng điệu bắt đầu có một chút cứng rắn. Chuyện của hắn đã sống không còn liên quan gì tới cậu. Cậu còn quản khi hắn kỳ gió cái gì hả? Hắn ta có chết hay sống có liên quan gì tới cậu chứ? Đúng vậy, nàng đã nói qua. Khi nàng không thương một người thì hắn ta có chết ở trước mặt nàng, nàng sẽ không nháy mắt một cái. Nhưng nàng vẫn thích hắn. Nàng thật ra vẫn còn yêu hắn Kể ngôn à Mình van xin cậu Để cho mình đi có được không Mình không thể cứ như vậy mà mà kể anh ấy được Trong nháy mắt Thương tự Tuyền giọng nói gần như là cầu xin Nàng thật mau đã không chịu nổi Nàng muốn đi gặp hắn Muốn biết tình huống của hắn Biết hắn có làm sao hay không Thương tự Tuyền, Cậu đã đồng ý với bọn mình cái gì hả Tiến giã lạnh lùng nhìn nàng cất lời Mình biết rõ Mình đã nói mình sẽ rời đi anh ấy Nhưng mà mình... Thường từ tuyển cứng hỏng, lệ trong hốc mắt chảy ra. Trong lúc nhất thời nàng không thể tiếp tục chờ đợi, nàng chợt đẩy hai người kia ra cửa rồi cắn môi. Thật là xin lỗi. Tiểu tuyển à? Nhìn bóng dáng của nàng biến mất trước cánh cửa, kỳ ngôn cuộn tiến giá đồng thời gầm nhẹ một tiếng. Cuối cùng là cô vẫn đi. Kỳ ngôn và tiến giá nhìn nhau cười khổ. Xem ra bọn họ đã thật sự thua rồi, kết quả đã quá rõ ràng. Thế nhưng chuyện kế tiếp phát triển như thế nào? chính bọn họ cũng sẽ biết, chỉ là vẫn cảm thấy có chịu vì nó không như mình nghĩ. 6 năm đã qua rồi, một lần nữa trở lại căn phòng nhỏ kia, thương tử Tuyền lòng đầy ngũ vị tạp trần. Lúc rời đi nàng tiêu tiền vào nơi này, mặc dù biết mình sẽ không bao giờ trở về nữa, nhưng nàng vẫn lòng ngoan cường đem nó mua từ chủ cho thuê nhà với giá cao. Khi đó, nàng cho rằng nàng chỉ là không từ bỏ cái nơi đã ở nhiều năm, mặc dù nó vừa nhỏ vừa nát, nhưng dù sao Cũng đã theo nàng vượt qua rất nhiều khó khăn Cùng với những năm tháng cô tịch Nhưng bây giờ nàng biết Mình mua nó là vì sợ hắn sẽ trở về tìm nàng Mà nhớ tới nàng Ban đầu nàng tự nói với mình Sẽ không đợi một năm nhân vĩnh viễn sẽ không trở về Thế mà trên thực tế thì ngày ngày Nàng luôn kiếm cớ luôn hy vọng Có một ngày hắn sẽ quay trở lại tìm nàng Nếu bên trong là người xa lạ Sợ rằng hắn sẽ thật sự bưng tha nàng Cho nên nàng sẽ mua nơi này bên trong còn để lại những thứ như là trước kia hắn đã tới khẽ cũng biết tất cả đều không có sự thay đổi hắn có chìa khóa và có thể sẽ mở ra cánh cửa này một căn nhà đã chứa trái tim của nàng đứng ở cửa thường tự tuyển móc ra chìa khóa cắm vào cửa một khắc kia nàng có một chút do sự là sợ nếu như hắn đang ở bên trong thì sẽ như thế nào là một lần nữa đối mặt với hắn đây không phải nàng là sợ hắn không có ở đây Cắn chặt môi, tương từ tuyên đầy cửa ra, rồi khi nàng nhìn vào trong góc, nhìn thấy người đang quấy đầu dựa vào tường, thấy một nam nhân ở trong đó dường như là mất hồn ngồi ở dưới đất. Một nháy mắt kia làm cho lòng nàng đau như là rơi xuống, giống như vừa đau lòng, lại vừa tức giận mà muốn la to. Hắn quả nhiên là ở chỗ này. Ở trong góc, nam nhân tự hồ nghe đến thanh âm kỳ lạ, thân thể kẽ run lên, nhưng cũng không có ngừng đầu, cũng không có động tính mặc dù động tác giôn lên vô cùng nhỏ, nhưng nàng thấy, nàng nghĩ hắn đã biết nàng tới. chậm rãi đi về phía hắn, nàng cũng cảm thấy toàn thân hắn bắp thịt hết sức là cứng ngắc. Khi... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net